Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dậy như thế xung quanh cậu, vẫn là cái không khí chết chóc kinh hoàng đêm qua. Con bé Xuân nghe anh mình kể chuyện mà tái mặt cả mày, chui vội và trong buồn không dám ló đầu ra ngoài. Bà bá tạo cũng không khác gì con gái mặt mũi xanh như tẩu lá chuối, khẽ đưa mắt liếc nhìn ra xóa cổng, mà cậu con của mình đêm trước gặp ma. Chỉ có ông bá tạo là vẫn còn tỏ ra bình thản, ông nhách mép cười khẩy. Bố tiền sử nữa, tao sống gần này tuổi đầu rồi thì chẳng biết mặt ngang mũi dọc con ma nó ra làm sao. Mày cứ đọc mấy cái chuyện tiểu thuyết phớ vẩn rồi đưa, đưa đưa non gả hoa quốc. Có ít thì lại suýt ra nhiều chứ ma quỷ cái cho gì nữa chứ vẽ trò. Bà bá đỉnh lên tiếng gan trọng nhưng cậu thăng đã chuyển hướng câu chuyện. Ú à, có khi ù cho con lên tỉnh đi, con không muốn ở lại đây nữa đâu con sợ lắm. Ông bá Tảo nhìn đứa con yếu đuối mà lắc đầu chán nản, chẳng bù cho con bé Xuân lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ hơn anh trai. Ông bỏ ra ngoài không thèm nghe những lời cầu xin van vỉ của đứa con đầu lòng. Ông đang toàn tính đến việc nên giao tài sản trong nhà này vào tay của ai. Một thằng con trai thì quá nhu nhược, đứa con gái kiểu gì cũng lấy chồng, tất cả những điều ông quan tâm chỉ là tiền bạc. Ở trong nhà ông Bá Tạo nghe như lần nuốt từng lời của con trai và bắt đầu tiết lo thực sự vì những điều mà thằng kể. Trong lòng của bà bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, nóng ran lên như con lửa đốt. Và cứ như vậy bà dần dần đồng ý gửi con trai của mình lên tỉnh, vào nhà của một người quen làm trong một trường tư thục trên phố Tràng Tiền. Láng An Đại chết ngày càng ngày càng đông, người này vừa khênh đi thì đã có người kia ngã xuống. Cả ngôi làng gần 500 nhân khẩu bây giờ chỉ còn lại lèo tèo chưa đến quá nổi 200. Trong số ấy có những kẻ chỉ còn thoi thóp chưa biết cầm cự được mấy ngày. Có những kẻ thì còn sức vẫn ngày ngày bị trưng tuần thúc đi chôn xác đói. Những mảnh đất xung quanh làng bị đào lên bê bết, tạo thành những cái hố chôn chung. Ban đầu người còn sức hố đào còn sâu, nhưng càng ngày thì người chết lại càng nhiều mà người đi chôn thì cũng chỉ có cúi khoai nhãi, đút mồm nên không lấy đâu ra sức. Nhờ cái hổ cứ vị thế mà nông mãi. Ban đầu thì còn cao quá đầu người, rồi giảm dần chỉ ngang cổ, ngang đến ngực rồi sâu chỉ đến thắt lưng. Cuối cùng nông toàn đến đầu gối và sau này thì chẳng còn hú nữa. Những xác người chết đói cứ như vậy nằm la liệt khắp đường trên xóm giới, chồng chất lên nhau trong những cái mã chung đến chỉ được hất lên đủ để phủ sắc người, mỏng dính không ngăn nổi mùi hôi thối, vừa đàn rồi nhặng bâu đầy vào để chứng, nở ra thành loài ăn thịt người chết đói. Bọn nhặng xanh, bọn giòi trắng, bọn chuột đen chuột vàng, có nào con nấy béo múp míp, người tròn lẳn tương phản hoàn toàn với những xác khô, chỉ còn lại mỗi da vỏ xương sẩu. Nhão Bá Tạo vẫn không hề đói, nhưng đã bắt đầu những sự kiện dị thường. Đầu tiên là ba con chó, kể từ sau cái đêm mà cậu thăng gặp ma chít đói lối nhố khắp nhà, ba con chó cũng bỏ ăn. Cơm thịt ê hề bữa nào cũng có, nhưng chúng không chịu bỏ bụng, cứ nằm ư ở một chỗ mà riêng lên. Lối bác dê to lướn cảnh càng cả ngày trước bắt đầu xuống sức, chỉ lùi thổi quanh chuồng hoặc đi đi lại lại trong sân, vật vờ như những bóng ma không còn sức sống. Tiếng sùa của chúng cũng không còn như trước, vang xa và dữ tợn. Giờ này đổi hành thành những tiếng rên hoặc là chu lên gây sợ. Đàn chó ba con rủ nhau bỏ ăn, làm cho ông bá tạo lo suốt vó. Ông đã bỏ ra ngót ngát trăm đồng bạc để tậu về ba con chó giữ. Ây thế nhưng mà giờ này chúng đã chết dần chết mòn chẳng hiểu rõ lý do. Có lần suốt ruột quá ông lôi cả anh xến, anh táo và chị phụ trách việc cho chó ăn hàng ngày lên hạch tội. Ông đập bàn mà quát. Mày sư bố chúng mày chứ, còn chó của ông ăn cái gì mà chúng bỏ bữa như vậy hả? Thịt đâu cá đâu cơm gạo đâu? Chỉ bếp liền run rẩy thưa, dạ bẩm ông là con vẫn cho các cẩu chó nhà mình ăn đúng như thường lệ ông ạ. Chúng con ăn gì thì các cẩu cũng ăn theo mà bữa nào các cẩu cũng được ăn trước đấy chứ. Mày con nó mồm mà, cơm như thế mà tại sao chúng nó lại không ăn? Thằng Xến, mày đem đĩa cơm ra cho tao xem. Anh Xến nghe lệnh lật đật chạy vội ra ngoài bưng lên đĩa cơm tú hồ cho ba cậu chó của nhà ông Tào. Ông cầm lên xem đưa mũi lên ngửi rồi đập mạnh cái đĩa xuống bàn gầm lên, mẹ cha chúng mày chứ. Âu là đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net